36. Sáng hôm sau, lúc Cần Chi xuống dưới, bốn người đàn ông đang ngồi ngoài ăn sáng. Bên cạnh Trang Sung và nhiếp Sư Hồng xuất hiện chiếc ba lô to đùng, trong khi ứng hàng thời chẳng có gì. Cô tế sinh diện bộ thể da màu đen như hai người đàn ông kia, thân sắc khoan khoái. Cần Chi ngồi xuống liếc anh ta một cái, anh ta hiểu ý, từ tốn mở miệng. Nhâm Sư Hồng kêu tôi đi cùng, vì sữa các vị không thuộc đường, cô khỏi cần cảm ơn. Cẩn chi ở một tiếng, nghĩ bụng, đúng là chẳng đáng ngại, cùng lắm đánh ngất thêm một người nữa. Ăn sáng xong cả nhóm liền xuất phát, lần trước đi cứu tiểu kiệt, trong lòng họ đều lo lắng và sốt ruột nên chẳng có tâm trạng ngắm cảnh. Hôm nay tuy là đi thám hiểm, nhưng không hề căng thẳng, bởi chẳng biết khi nào người ngoài hành tinh mới xuất hiện. Chỉ riêng Trang Sung coi đây là nhiệm vụ quan trọng nên tỏ ra nghiêm túc và cảnh sát. Anh ta còn đánh dấu dọc đường đi, đề phòng bị lạc. Thật ra cần chi muốn nói với anh ta, khỏi cần đánh dấu, bởi vì tiêu khung diễn đã vẽ bản đồ chi tiết cả khu vực này, nên không thể có chuyện bị lạc đường. Nhưng cuối cùng cô lại thôi. Vật trang sung dùng để đánh dấu, là chiếc huy hiệu kim loại hình hoa mai nhỏ bằng đồng xu, cánh hoa trông khá giống thật, trên còn khắc chữ ZC. Nghe nói, anh ta đặt lô huy hiệu này trên tao bao, cứ cách hai ba cây số, anh ta lại quan sát địa hình, rồi giấu chiếc quy hiệu dưới gốc cây hay là đống đá. Mọi người đều mặc kệ, chỉ có cô Tế Sinh bắn một cầu đổ ngốc. Buổi trưa, đoàn người đến rừng hoa đỗ quyên ở lưng chừng núi. Ánh nắng chói chang, mây trắng lững lờ trôi, càng khiến biển hoa trở nên vô cùng rực rỡ. Mọi người ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi. cần Chi liền cầm máy ảnh đi chụp phong cảnh ứng hàn thời chắp tay sau lưng đứng bên cạnh cô cùng ngắm sừng hoa. Cẩn chi ngẩng đầu nhìn bắt gặp dáng vẻ yên tĩnh của anh. Cô bác giác không thể rời mắt. Ứng hàn thời quay về phía cô cất giọng nghi hoặc. Cẩn chi tại sao em lại nhìn tôi như vậy? Cẩn chi quay mặt về phía sừng hoa. Cô đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Ứng hàn thời liệu đối tượng anh đang tìm kiếm có phải là một bông hoa hay không? Cũng có thể. Cẩn trì búng tay vào cánh hoa đỏ rực. Đúng là có khả năng đó. Anh xem, cánh hoa này trông có giống tay anh hay không? Đằng sau bọn họ không xa, cô tế sinh đang ngồi tựa vào thân cây nghỉ ngơi. Trang sung cắm cúi ăn bánh mì và xúc xích, nhâm sơ hồng đứng một chỗ, dõi theo đôi nam nữ. Anh cười khủ trong lòng, ngồi xuống trên một điếu thuốc, rồi nhắm nghiền hai mắt. Một lúc sau cả nhóm tiếp tục lên đường. Theo truyền thuyết ma quỷ mà ứng hàn thời thu thập được, ở khu vực sừng núi sâu có một con quái vật cực lớn, to bằng tòa nhà 10 tầng, thường xuất hiện ở gần thác nước. Chắc chắn, quái vật đã hấp thụ linh khí trời đất ở đó, một dân làng cho biết. Vì vậy đi đến đầu tiên của cả nhóm chính là thác nước lớn trên núi. Cần chi còn nhớ, tiêu khung diễn bảo đã đặt thiết bị bức xạ năng lượng trong khu vực có khả năng xuất hiện người ngoài hành tinh để kích thích hắn hành động. Do đó, hôm nay rất dễ xảy ra một cuộc chạm chán. Thác nước nằm ở nơi xa xôi hẻo lánh, 5 người đi tới, lúc mặt trời lặn mới nghe thấy tiếng nước chảy ảo ảo, chứng tỏ đích đến không còn xa nữa. Khi trời sẩm tối, mọi người đều bật đèn pin, cần chi đi theo sau ứng hẳn thời. Khi trời sẩm tối, mọi người đều bật đèn pin, cần chi đi theo sau ứng hẳn thời. Tiếng nước chảy ngày càng rõ rệt, phách đá ở hai bên cũng ngày càng cao, nhìn từ phía xa xa, giống con quái vật ẩn núp trong bóng đêm. Thác nước đã thấp thoáng ở phía trước, cả nhóm liền tăng tốc, Cần Chi đột nhiên dừng bước, ngoảnh đầu ra sau, đằng sau là khe núi trống không, chỉ có những tảng đá lớn sừng sững. cẩn Chi, ứng hẳn thời gọi cô, không có gì, cô hạ giọng thì thầm, liệu nó có xuất hiện đằng sau chúng ta không nhỉ? Nghe cô nói vậy, Trang Xuân giật mình, lập tức quay đầu quan sát, ứng hàn thời bình thản đáp. Em đừng lo, cứ đi sát bên tôi là được. Cần Chi gật đầu, trong lòng vẫn có chút không yên tâm, cô dặn Trang sung Anh đi cuối cùng, nhất định phải để ý đây nhé. Trang Xuân không có ý kiến, nhấp sơ hồng ở phía trước lên tiếng. Cần Chi luôn suy nghĩ thấu đáo, hôm trước cũng nhờ vào phán đoán của cô ấy, nên chúng tôi mới nhanh chóng tìm thấy tiểu kiệt. Trang xung phụ họa, cô ấy rất lợi hại. cẩn chi nhuyện miệng cười, cảm ơn sự khen ngợi của các anh. Cô ngừng đầu, phát hiện ứng hàng thời đang nhìn mình chăm chú, khuế mắt thấp thoáng ý cười. Anh nói nhỏ, chúng ta mau đi thôi. Đoàn người nhanh chóng đến khu vực thác nước. Lúc này trời đã tối mịt, thác nước như giải lụa màu xám từ đỉnh núi cao đổ thẳng xuống. Bọn họ đứng bên dưới, cách khá xa, nhưng vẫn cảm nhận được hơi nước bùa vây nếu quái vật không xuất hiện thì sao? cô tế sinh tất giọng ủy oải. xem ra anh không hề tin vào điều này. Ứng hàn thời trả lời ngắn gọn. đợi thôi. Nhiêm sư hồng lên tiếng. chúng ta căng liều bạt đi. ứng hàn thời gật đầu. Nhiêm sư hồng và Trang Sung cùng mở ba lô, liều lấy liều bạt ra, rồi tìm một khoảng đất trống để dựng. Cẩn Chi và ứng hàn thời đứng cùng nhau, anh dõi mắt lên núi cao. Còn cô trầm tư suy nghĩ. Chương 37. Sau khi dựng xong, Nhiếp Sơ Hồng bắt đầu nhóm lửa, trang Sung chạy đi chạy lại, không quên cài một cái huy hiệu hoa mai lên chạc cây, cẩn Chi quan sát xung quanh, đồng thời nhắc trang Sung, đừng lơi là cảnh giác. Đúng lúc này, thời tiết đột ngột thay đổi, ngọn lửa vừa được nhóm lên, trời bắt đầu mưa lác đác. "Chúng ta vào trong lều đi." Nhiếp Sơ Hồng nói lớn tiếng. Mọi người đều chạy về phía chất lửa bạc, Cần Chi theo sau ứng Hàn thời, như phát giang ra điều gì đó, anh đột nhiên dừng bước. Khi anh ngoảnh đầu ra sau, Cần Chi nhìn thấy, tai anh hơi động đậy. giây tiếp theo anh xoay người, nhanh chóng ôm cô vào lòng rồi ngã xuống đất. Cùng lúc đó, ứng hàng thời cũng hô một tiếng. Nằm xuống, ba người đàn ông lập tức làm theo. Chuyện gì? Cô thí sinh vừa mở miệng, mọi người liền nghe thấy tiếng gió ù ù cực lớn từ xa thốc tới. Cẩn Chi nắm sấp trong lòng ứng hàn thời, khi ngẩng đầu, cô liền bắt gặp một bóng đen vô cùng to lớn ở phía sau, quần quẩn rụi đến. ầm ầm, bóng đen đó bay qua đầu mọi người, đập vào thác nước tạo ra tiếng động như ngọn núi sụp đổ, khiến nước bắn tung tóe. Ba người đàn ông còn đang sững sờ, ứng hàn thời đã ôm lấy Cẩn Chi bật dậy. Cẩn Chi ôm chặt thắt lưng anh, thi ra vừa rồi có một tảng đá to bằng ngôi nhà nhỏ bay tới. Vào thời khắc này, nó đã nằm dưới hồ nước, cây cỏ xung quanh đều bị dập nát. Ai vừa ném tảng đá, tim Cẩn Chi như ngừng đập. Con người không thể có sức mạnh to lớn đến vậy. Cô ngẩng đầu nhìn ứng hàn thời, phát hiện anh đã quay mặt về hướng họ vừa đi tới. Cẩn Chi, em bỏ tay ra trước đi. Anh cất giọng bình tĩnh. Cẩn Chi lập tức rời tay khỏi thác đương anh, lúc này ba người đàn ông cũng đã đứng lên, đồng thời sõi mắt theo ứng hàn thời. Giây tiếp theo, nhếp Sư hồng và cố nhất sinh, đồ người, còn trang sung cũng chớ mắt. Cẩn Chi được ứng hàn thời bảo vệ sau lưng, nhưng cũng phát mồ hôi lạnh. Mưa càng ngày càng nặng hạt, thác nước vẫn gầm gào không ngừng nghỉ. Ở khe núi phía xa xa, nơi vách đá cao nhất, đột nhiên lóe lên tia sáng tia sáng ngày càng lan rộng chiếu rọi cả bức tường đá. Sau đó, một bóng hình xuất hiện. Hình bóng cao bằng con người đứng bất động. Cẩn Chi thót tim vì cô biết đối phương không phải tự dưng có mặt ở đó. Vài giây sau, hình bóng bắt đầu to dần lên ngay trước mặt bọn họ. Hắn vẫn bất động, chỉ là thân hình không ngừng cao lớn và phình to. Cẩn Chi có thể thấy rõ, khung xương của hắn dài ra. Cánh tay từ hai khúc biến thành ba bốn khúc, chân dài thêm một đoạn, hai đoạn. Năm mét, mười mét, hai mươi mét, bốn mươi mét. Cuối cùng đầu hắn đã cao tới đỉnh vách đá, tương đương ngôi nhà mười tầng. Nhóm cần chi đều hốc mồm, không một ai lên tiếng, thậm chí mọi người đều nín thở. Họ thật sự không thể tưởng tượng nổi hình ảnh đang diễn ra trước mắt. Ban ngày họ còn nhìn thấy rừng hoa rực rỡ dưới ánh mặt trời và dài núi an lành tĩnh lặng. Vậy mà vào thời khắc này, họ đang tận mắt chứng kiến một người khổng lồ không thể tồn tại trong cuộc sống. Chỉ duy nhất ứng hàn thời vẫn giữ nguyên vẻ mặt thanh lạnh, lặng lẽ quan sát đối phương. Đúng lúc này, người khổng lồ đột nhiên bật cười. Tiếng cười trầm thấp như tiếng sấm vang vọng khắp ngọn núi, đập và màng nhĩ mọi người, khiến tai họ đau buốt. Họ cũng dễ dàng nhận ra đây không phải là âm thanh của con người. Cút! Người khổng lồ đột nhiên gầm lên một tiếng, thân hình hơi đung đưa, tựa như sắp đi ra khỏi khe núi. Cẩn Chi và ba người đàn ông hóa đá tại chỗ, ứng hàn thời quay đầu. Mọi người cứ ở đây đợi tôi. Nhiêm Sơ hỏng vội lên tiếng. Anh định làm gì? Đừng qua bên đó. Cố Tế xin tiếp lời. Đừng đi, anh muốn chết sao? Ứng Hàn Thời chỉ mỉm cười, rồi lặng lẽ tiến về phía người khổng lồ, đi vài bước, anh đền biến mất sau tảng đá lớn. Vừa khuất dạng, Ứng Hàn Thời lập tức tăng tốc, nhìn như sét điện lao vào khe núi nơi người khổng lồ đang ẩn thân. Một vài giây sau, anh đã đứng trên đỉnh núi, anh vẫn chép hai tay sau lưng, dõi mắt xuống dưới, đồng thời cất giọng trầm tĩnh: "Kẻ Lưu Phong, mau khai báo tên họ và chủng tộc của ngươi." Chương 38 Màn đêm tối tăm trải dài vô tận, mưa rơi xối xả, khiến tầm nhìn càng trở nên mờ mịt. Ứng hàng thời tập trung quan sát, cái đuôi và đôi tai nhọn của anh đã lộ ra ngoài từ bao giờ, Anh nhẹ nhàng nhảy từ trên cao xuống. Nhưng vào thời khắc này, trên mặt đất chỉ còn cây cỏ và vách núi, người khổng lồ đã không thấy bóng dáng. Bấy liên lạc trên cổ tay đổ chuông, giọng nói bực bội của tiêu khung diễn vọng tối. Lão đại, hắn chuẩn mất rồi. Ứng hàn thời im lặng, tiêu khung diễn tiếp tục tố cáo. Kết quả giám sát bước dạng năng lượng cho thấy, sau khi dọa nạt anh và mọi người, hắn liền bỏ chạy, tốc độ nhanh hơn đám châu chấu vô lại nhất trên vũ trụ. Hừ, vừa rồi nhìn tới hình ảnh quái vật trên màn hình giám sát, em giật cả mình, con tưởng sẽ đánh một chuyện lớn. Ai dè, hắn lại lần trốn mất. Có lẽ hắn không muốn sao đấu với chúng ta, mà chỉ muốn chúng ta sợ hãi rồi rút lui. Ứng hàn thời đáp. Tiêu khùng diễn, khiệt mũi khinh thường. Hắn cũng không xem đối thủ của mình là ai. Có điều, hắn có con chip thứ hai đấy. Vừa rồi em đo được nguồn năng lượng cực lớn. Tuy hắn đánh không lại anh, nhưng anh cũng nên cẩn thận một chút. Tôi biết rồi. Sau khi kết thúc cuộc hội thoại, ứng hàn thời quay lại chỗ Cần Chi và ba người đàn ông. Lúc này mưa đã nhỏ đi, nhưng gió vẫn thổi ù ù, nhóm Cần Chi đứng dưới gốc cây, từ đầu đến cuối, dõi mắt về phương hướng ứng hàng thời biến mất, sắc mặt ai đấy đều hết sức nặng nề. Mấy phút sau, Cần Chi không nhịn nổi, vừa bước đi vừa lên tiếng. Tôi qua bên đó xem thế nào. Trang Sùng lặng lẽ đi theo cô, nhưng vẫn không quên nhắc nhở. Chi, anh cao thủ bảo chúng ta đã ở đây, chúng ta nên nghe lời anh ấy thì hôn. Cẩn trí biết rõ, dù có qua chỗ ứng hẳn thời, cô cũng chẳng giúp được gì. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng anh, cô trở nên nóng ruột và bất an. Không sao đâu, cô nói. Nhâm sơ hỏng sách ba lô đi tới. Tôi sẽ đi cùng em. cố tế sinh đang tựa vào thân cây, cất giọng lạnh lùng. Tốt nhất các vị đừng có đi đâu cả, đây là chuyện mà chúng ta chưa từng gặp, cũng chẳng thể lý giải vừa rồi các vị không thấy quái vật hay sao? đi cũng chỉ đâm đầu vào chỗ chết mà thôi. sắc mặt anh ta u ám, có chút căng thẳng, nhưng ánh mắt vẫn không che giấu sự quan tâm sâu sắc. nghe anh ta nói vậy, nhâm sơ hồng và trang sung đều bất động. cẩn tri gật đầu. anh nói đúng, nhiều người cũng vô ích. các anh cứ ở lại đây, để mình tôi đi xem anh ấy thế nào. nói xong, cẩn tri liền quay người chuẩn bị rời đi. Đúng lúc đó, cổ tay cô đột nhiên bị nắm chặt, ngón tay của đối phương mềm mại và mát lạnh, dùng sức tương đối mạnh khiến cô không thể cựa quậy, Cẩn Chi không ngoảnh đầu lại. Anh mau bỏ tay ra đi. Người đó không có phản ứng, cô định giật tay lại nhưng đối phương hành động nhanh hơn, kéo mạnh cô vào lòng. Cô ngẩng đầu, liền bắt gặp đôi mắt sáng người quen thuộc. Cẩn Chi, tôi đang ở đây. Trái tim Cẩn Chi chấn động mạnh nhưng tự đáy lòng, cô cũng thở phào nhẹ nhõm, khoe miệng bất giác cong lên, đôi mắt ứng thần thời cũng thấp thoáng nụ cười. Quái vật đâu rồi? Cần Chi hỏi. Hắn trốn mất rồi. Anh đáp. Ba người đàn ông còn lại liền thở hắt ra. Cần Chi cúi xuống ngó nghiêng thân thể anh. Anh có bị thương ở đâu không? Ứng thần thời lắc đầu. Lúc này Cần Chi mới để ý. Anh vẫn cầm tay mình, cô âm thầm rút tay về, rồi lùi lại phía sau nửa bước. Tốt quá! Mưa đã ngừng rơi, nhưng bầu trời vẫn còn u ám. Năm người ngồi trong liều bạt, Trang sung bật một ngọn đèn cắm chạy, ánh sáng vàng ấm áp tỏa xuống cương mặt từng người. Cần chi ngồi cạnh hàn thời, dáng về anh ung dung bình thản, tượng như núi Thái Sơn có sụp xuống, cũng chẳng mảy may ảnh hưởng đến tâm trạng của anh. Cô hơi thắc mắc, không biết anh sẽ giải thích với ba người đàn ông kia thế nào, dựa theo tính cách của anh, thế nào anh cũng xin lỗi mọi người rồi bảo. Tôi không thể tiết lộ, hoặc là anh sẽ nói ra sự thật. Hàn thời, chuyện vừa rồi là thế nào vậy? Nhếp sơ hồng mở miệng hỏi. Còn anh là ai? Căn liều trở nên yên tĩnh, trang Dung đột nhân lên tiếng. Chẳng phải rõ quá rồi hay sao? Cần Chi giật mình quay sang anh ta, Trang Xuân nhìn ứng hàng thời chằm chằm, nói rành giọt từng từ một. Anh ấy là thầy bắt ma đấy. Cả ứng hàng thời và Cần Chi đều im lặng, tưởng hai người ngầm thừa nhận anh ta khẽ gật đầu với Nhất Sư Hồng và Cứu Tí Sinh. Nhiếp Sư Hồng nở nụ cười gợn cạo, mở bao thuốc, rút một điếu. Tôi có thể hút thuốc không? Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ tin vào mấy chuyện quỷ quái. Bây giờ nhân sinh quan bị đảo lộn, tôi cần từ từ tiêu hóa mới được. Nói xong anh châm lửa, nhẹ nhàng nhả khói. Cố tế sinh quan sát đứng hàng thời một lúc, cuối cùng lầm bẩm: Thầy bắt ma ư, trên đời này có ma quỷ thật sao, đúng là quá hoang đường. Nói đến đây, anh ta với lấy điếu thuốc trên tay nhiếp sư hồng, hít một hơi. Về sự xuất hiện của quái vật ngoài hành tinh, cần chi vốn rất căng thẳng, tuy nhiên sau vụ trí tuệ nhân tạo ở thư viện, khả năng chịu đựng của cô đã khá hơn rất nhiều, vì thế cô đã nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh. Cô chợt phát hiện, con người ứng hành thời cũng không hẳn thật thà như đếm, mà cũng có chút tâm cơ. Lần gặp ở chùa Bảo An, anh giới thiệu mình là hacker cao cấp, bây giờ ngẫm lại mới thấy. Cũng đúng, vì đối với người trái đất, người ngoài hành tinh có nền khoa học kỹ thuật tiên tiến hơn, nên có thể coi là hacker siêu đẳng. Anh không những không nói dối, mà còn thành công chia giấu thân phận của mình. Bây giờ cũng tương tự, Trang Sông phát biểu một câu theo hướng khác, anh chẳng khẳng định lẫn phủ nhận. Tuy nhiên Cần Chi có thể tưởng tượng trong lòng anh rất ái náy. Nghĩ đến đây, cô vô thức mỉm cười. Ứng hàn thời lập tức phát giác, lên ngoảnh đầu, nhìn cô bằng ánh mắt rò hỏi. Anh hạ giọng, chỉ đủ hai người nghe thấy. Em đang cười tôi đấy à? Cần Chi quay đi chỗ khác. Không phải. Lúc này, ba người đàn ông đã lấy lại tâm trạng bình tĩnh, đều xuân ánh mắt về phía ứng hàn thời. Ứng hàn thời cất giọng ôn hòa nhưng kiên quyết. Tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm trên núi. Cần Chi đi với tôi, các anh có thể quay về. Trang Xuân nói luôn, tôi muốn đi cùng hai người. Hai người đàn ông còn lại đôi mắt nhìn nhau, nhếp sơ hồng lên tiếng. Chúng ta cùng tiến cùng lùi, tuy không nắm rõ việc bắt ma, nhưng chúng tôi sẽ không để anh một mình ở lại đây. Chúng tôi sẽ đi với anh, kiểu gì mà chẳng giúp ích đôi chút. Cẩn Chi nhìn Nhiếp sơ hồng, trong lòng có chút cảm động. Anh liền mỉm cười với cô, ánh mắt trầm tính của ứng hàng thời cũng có chút sao động. Cẩn Chi và Trang Sung quay sang cô tế Sinh, anh ta cất giọng bực bội. Nhìn tôi làm gì chứ? Chẳng lẽ nào tôi bỏ mặc mọi người một mình quay về sao? Anh ta nói với Cẩn Chi. Hồi nãy tôi ngăn cản cô là hành động theo lý trí, chứ không phải là bỏ rơi đồng đội. Cẩn Chi mỉm cười. Tôi hiểu, anh khỏi cần giải thích. Mọi việc đã được quyết định, cả nhóm nghỉ ngơi một lúc, rồi tiếp tục lên đường tìm kiếm. Trong khi mấy người đàn ông thu dọn lều bạc, Cần Chi một mình đi tới đầm nước. Thác nước vẫn ẩm ẩm đủ xuống, tung bọt trắng xóa, đang có chút thất thần, cô liền nghe thấy tiếng bước chân lại cần. Chẳng cần nhìn cô cũng biết là ứng hàn thời, không ngờ cô cũng có thể nghe ra tiếng bước chân trầm ổn của anh. Anh dừng lại bên cạnh cô, cùng dõi mắt về phía thác nước. Cẩn Chi, vừa rồi em lo lắng cho tôi đấy à? Anh hỏi. Cẩn Chi hơi ngây ra, bởi vì trời tối nên cô không rõ vẻ mặt của anh, tuy nhiên cô vẫn có thể cảm nhận được anh đang nhìn cô chăm chú. Cần Chi im lặng, một lúc sau ứng hàng thời quay mặt đi, trực giác báo cho Cần Chi biết anh lại xấu hổ rồi. Chương 39 Biết rõ là nguy hiểm, vậy mà em còn định đi tìm tôi. Anh từ tốn mở miệng. Cẩn Chi giật mình, tựa như bị nhìn thấu điều bí mật cất dấu trong lòng. Cô cảm thấy vừa ngượng ngùng, lại vừa bối rối. Bề ngoài cô vẫn tỏ ra thản nhiên. Có gì đâu, cô tế sinh cũng nói rồi, chúng ta là đồng đối, nên tôi sẽ không bỏ rơi anh cũng như những người khác. Cẩn Chi liếc anh một cái, nhưng ứng hàn thời không hề có phản ứng. Trên thực tế, anh đâu có để vào tay lời nói vừa rồi, bởi còn đang chú ý đến tiếng thở có chút căng thẳng và cả về mặt bối rối của cô, anh đột nhiên cảm thấy có một cơn sóng trào dâng trong lòng. Anh còn nhớ rõ từ lúc từ khe núi quay về chỗ cũ, anh nhìn thấy cô đứng trước đám đàn ông, sắc mặt rất khó coi. Tưởng xảy ra chuyện gì, anh lập tức đi nhanh tới. Kết quả nghe thấy giọng nói kiên định của cô, tôi đi xem anh ấy thế nào. Trong vũ trụ bao la rộng lớn, anh từng chinh chiến nam bắc, nhưng chưa bao giờ vương vấn người nào. Trước kia phần lớn thời gian đều ở trên lô cốt vũ trụ, ngay cả những lúc chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm nhất, anh cũng không quá quan tâm và lo lắng đến người xung quanh. Không chỉ mình anh, mà cả tiểu trôn cũng vậy. Anh còn nhớ có lần dẫn hạm đội đi đánh đội quân mạnh gấp 10 lần của chủng tộc. Đó là một trận chiến hết sức gian nan, vậy mà khi trở về, tiểu trôn vẫn vô tư hẹn hò với cô người máy y tá, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Anh biết rõ, bản thân không cần người khác lo lắng, cũng chẳng cần phương phấn, phướng bật điều gì. Người phụ nữ trái đất có sức chiến đấu bằng không này, biết rõ anh lợi hại đến mức nào, vậy mà cô vẫn không yên tâm, còn định xông pha vào trốn hiểm nguy cùng anh. Một cảm xúc ấm áp ra lạ dội vào lòng, ứng hàng thời liền cục mi, anh phải làm thế nào mới có thể báo đáp tâm ý của cô đây? Trước sự chầm mặt của ứng hàn thời, tâm trạng Cẩn Tri cũng lắng sướng. Bây giờ hệ có dịp ở riêng bên anh là trong lòng cô xuống sang một cách vô cớ. Cô quay người định rời đi. Chúng ta lên đường thôi. Cẩn Tri còn chưa dứt lời, ứng hàn thời đột nhiên ghé sát. Giây tiếp theo, anh nắm chặt cổ tay cô. Cánh tay còn lại, vòng quan thắt lưng của người phụ nữ. Cẩn Tri chưa kịp phản ứng, đã bị anh kéo vào lòng. Cô tròn mắt, tim đập thình thịch. Gương mặt cô áp vào lòng ngực anh, đồng thời cảm nhận được cánh tay rắn chắc ôm xiết càng chặt hơn. Anh muốn làm gì vậy? Ứng hàn tới cúi đầu, kề má vào cổ cô, toàn thân bất động. Cẩn Chi chỉ nhìn thấy bờ vai rộng của anh, mặt cô đột nhiên nóng như lửa đốt. Đây không phải lần đầu tiên anh ôm cô, nhưng lại là lần đầu tiên anh chủ động và có ý thức rõ ràng. Cảm thân Cẩn Chi cứng đờ, tựa như không thuộc về mình nữa. Cẩn Chi. Thanh âm dịu dàng vang lên bên tai cô. "Sau này em đừng làm vậy nữa. Tôi không cần em lao vào nơi nguy hiểm, dù chỗ đó có mặt tôi đi chăng nữa." Cẩn Chi ngẩn người, tim vẫn đập liên hồi trong lồng ngực. Đúng lúc này, ba người đàn ông còn lại đã thu dọn xong xuôi, chiếu đèn pin về phía họ. Trang Dung lộ vẻ nghi hoặc, cô tế xinh nhau mắt, còn nhịp sơ hồng trầm lặng. Cẩn Tri lập tức vỗ tay lên lưng ứng hàn thời. Được rồi, anh cố lên. Ứng hàn thời từ từ buông tay, quay người rời đi. Anh dừng lại dưới một gốc cây lớn, đứng ở đó bất động, không biết đang nghĩ gì. Tuy nhiên Cẩn Tri có thể mừng tượng, gương mặt anh lúc này đỏ lứng. Đoàn người tiếp tục lên đường, bởi vì trời vừa mới đổ mưa, mặt đất trơn ướt nên họ không thể đi nhanh. Thời tiết ở vùng núi, đúng là chẳng thể đoán trước. Vào cây khắc này, bầu trời đã trở nên trong vắt, thấp thoáng một vài vì sao. Cả nhóm đi bộ vài tiếng đồng hồ mà vẫn không có phát hiện gì mới. tiêu khung diễn cũng chẳng liên lạc. Lúc này họ đang lặng lẽ tiến bước trong một khu rừng xung quanh vắng lặng như tờ. Khoan đã! Trang sung đột ngột mở miệng. Mọi người đều dừng bước, nhìn theo hướng anh ta chỉ. Trên một cành cây lớn xuất hiện chiếc huy hiệu hình hoa mai màu đỏ nhạt. Trang sung ghé sát. Do nền pin, lờ mơ thấy chữ SC trên cánh hoa mai. Sao lại như vậy, chúng ta từng đi qua nơi này rồi à? cô tế sinh thắc mắc. Chưa đi bao giờ, ứng hàn thời đáp. Tần Chi giật mình. Người khác không rõ, chứ cô biết chắc chắn ứng hàng thời có GPS vệ tinh do tiêu khung diễn chuẩn bị, làm gì có chuyện đi nhầm về đường cũ. Nếu chúng ta chưa từng đến nơi này, tại sao chiếc huy hiệu lại nằm ở đây? Nhâm sư hỏng cho mày. Sắc mặt trang sung trở nên vô cùng khó coi, anh ta quay sang ứng hẳn thời. Thầy bắt ma, quỷ đập tường rồi. Quỷ đập tường, nghĩa là buổi đêm ở bên ngoài không phân biệt được phương hướng, nên cứ vòng đi vòng lại một chỗ, vì vậy gọi là quỷ đập tường, cũng là chỉ trạng thái ý thức mơ hồ của con người. chương 40 cẩn chê quan sát rừng cây rậm rạp xung quanh, rồi dừng ánh mắt ở chiếc huy hiệu hoa mai. Chúng nó giống hết những chiếc huy hiệu đã được đánh dấu trước đó, gồm cả chữ ZC siêu vẹo. Quỷ đập tường ư, cô đột nhiên nhớ tới trí tuệ nhân tạo sơ đẳng bị ứng hàng thời tiêu diệt ở thư viện. Khi tận mắt chứng kiến những cỗ máy tự do hoạt động mà không có người điều khiển, cô còn tưởng mình bị chúng tà. Do đó, trên thế gian này chẳng có ma quỷ, mà chỉ có sinh vật ngoài hành tinh bày trò. Cần chia quay sang ứng hàng thời, dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô. Anh khẽ gật đầu, thế là cô càng khẳng định suy đoán của mình. Trong khi đó, ba người đàn ông còn lại không khỏi hoang mang. Người chứng chạc nhất là Nhất Sơ Hồng cũng quan sát kỹ trước huy hiệu rồi ngẩng đầu nhìn xung quanh bằng ánh mắt cảnh giác. Cố tế Sinh nhíu mày hỏi Trang Sùng. Cậu có chắc chắn đây là huy hiệu của cậu không? Trang xuống nghiêm nghị gật đầu, rồi quay sang Cẩn trì. Cô có cảm thấy quay cuồng chóng mặt không? Nếu có, tức là chúng ta đã lạc vào mê trận. cuốn đô thị tu tiên truyện cũng đề cập đến vấn đề này. Cẩn trì hết nói nổi, cô không đáp, mà tiếp tục nắm nghĩa trước huy hiệu. GPS của ứng hàng thời chắc chắn là không sai sót, do đó không thể có chuyện bọn cô quay về đường cũ. Vậy thì tại sao chiếc huy hiệu này lại xuất hiện ở đây? Liệu có trường hợp... Nhâm Sư Hồng lên tiếng, ai đó cố tình lấy chiếc huy hiệu mà Trang Sung đã đánh dấu, đặt ở nơi này để chúng ta bắt gặp không? Mọi người đều lặng thinh, ứng hàn thời trầm tư suy nghĩ. Vài giây sau, Trang Sung thắc mắc. Tại sao hắn phải làm như vậy? Cố tế Sinh cất giọng lạnh lùng. Bởi vì hắn muốn chúng ta giống cậu, Cứ tưởng mình bị trúng tà, chỉ có thể loanh quanh một chỗ, không có cách nào thoát khỏi, như thế, chúng ta sẽ chẳng tìm thấy quái vật ban nãy. Trang sung sững sờ, Cẩn Chi, Ứng Hàn Thời và Nhiếp Sơ Hồng đều gật đầu tán thành, Ứng Hàn Thời lên tiếng, "Tôi nghĩ đây chính là mục đích của hắn." Nhiếp Sơ Hồng tiếp lời, "Tóm lại, chúng ta đừng nghĩ đến những thứ ma quái đó nữa, tránh để bản thân bị rối loạn." Chúng ta đều tận mắt nhìn thấy người khổng lồ, chuyện này giải thích thế nào đây? Trang Sung hỏi. Mọi người đều im lặng, nhâm Sơ vẫn đáp. Chúng ta cứ tiếp tục tiến về phía trước thôi. Khoan đã. Đúng lúc này cần chi đột ngột lên tiếng. Tôi cảm thấy bông hoa này hơi khác huy hiệu mà Trang Sung dùng để đánh dấu. Trang Sung lập tức cúi xuống xem xét tỉ mỉ, anh ta lắc đầu. Giống 100%, đây chính là nét chữ của tôi hắn hằn tời nhìn cần chi nhưng cô vẫn dán mắt vào bông hoa. tôi thấy hình như có sự khác biệt. trang sung anh cầm ra đây đi. được. trang sung vừa định đưa tay cần chi liền ngăn lại. khoan đã để an toàn anh vẫn nên dùng cái sẻng trong ba lô ấy ngộ nhỡ bông hoa đó do hắn biến thành tí sao? thật ra câu này chỉ là lời nói đùa nhưng trang sung vẫn nghiêm túc rút ra cái sẻng làm bằng sắt nhỏ từ ba lô của mình. Mọi người đều dõi theo anh ta, Trang Sung một tay cầm cái sẻng, từ từ đưa về phía bông hoa. Nhưng đúng lúc này, bông hoa khẽ động đậy, Trang Sung còn tưởng là mình hoa mắt, lập tức dừng động tác. Ngày sau đó, một chuyện vô cùng ly kỳ xảy ra trước mặt bọn họ. Một giây trước, chiếc huy hiệu rõ ràng còn là hình bông hoa màu đỏ. Thời khắc tiếp theo, các cánh hoa bắt đầu tan rã thành vô số mảnh vụn nhỏ ly ti, lơ lửng trên không chung. Nhưng trạng thái này cũng chỉ duy trì trong vài giây, rồi những mảnh vụn kim lại bắt đầu biến hình. Trang sung trợn mắt há hốc mồm, lùi lại phía sau một bước. Cẩn chi cũng sững sờ, thậm chí quên cả sợ hãi. Duy chỉ có ứng hàn thời sắc mặt không thay đổi, tựa như đã sớm lường trước được sự việc. Những vật thể nhỏ nhanh chóng hình thành đường nét, bắt đầu là đôi chân dài bằng ngón tay út của con người. Tiếp theo là thân hình màu trắng bạc, rồi đến hai cánh tay nhỏ xíu. Sau đó đến lượt cái đầu tròn tròn, chỉ bé bằng đầu ngón cái. Trên đó có hai cái tay, không có mũi. Miệng là một đường thẳng táp, đôi mắt tinh thể đỏ lấp lánh. Cẩn chi lập tức nghĩ tới tiêu khung diễn, nhưng đám sinh vật tí hon đóng giả, làm huy hiệu hoa mai để xoạ bọn cô, chỉ bé bằng đầu ngón chân tay, anh ta mà thôi. Chúng nhanh chóng hoàn thành việc biến hình trong chết mắt, sau đó trèo lên, nằm sấp trên cành cây, ngó đầu xuống, nhìn nhóm người dưới mặt đất. Ngoài ứng hàn thời, những người khác vẫn chưa hết sức sở. Cần chi để ý thấy đôi mắt của chúng trợn trừng, cái miệng ngoác ra có vẻ rất hung dữ. Bíp bíp bíp! Miệng đám sinh vật tí hon phát ra âm thanh vụn vặt mà không ai hiểu được, khiến mấy người ở dưới đất giật mình. Sau đó, chúng đột nhiên ngẩn đầu rồi lại cúi xuống, há to miệng nhằm vào bọn họ. Phì phì phì. Lần này Cẩn chi đã nghe ra ấm tiếc của chúng. Chúng đang làm động tác nhổ nước bọt vào bọn cô ư, cho dù chẳng có tí nước bọt nào. Khuế mắt ứng hàn thời thấp thoáng nụ kề nhạt. Đám sinh vật tí hon bất thình lình nhảy từ trên cây xuống dưới trên bọn họ. Tuy sự xuất hiện của chúng tương đối bất ngờ, nhưng bởi vì chúng quá nhỏ nên mọi người không cảm thấy sợ hãi, mà chỉ chấn động và hiếu kỳ. Vừa chạm mặt đất, chúng liền giang hai tay và hai chân. Cần Chi còn thấy chúng làm động tác cắn môi, tựa như hạ quyết tâm, rồi chạy biến vào bụi cỏ. Cùng lúc đó, ứng hàn thời cũng di chuyển. Anh vụt qua mọi người, lóng một cái, đã cách xa mấy chục bước chân. Khi chạy đến bên một thân cây cổ thụ, anh trượt nhớ ra điều gì, lập tức dừng bước rồi quay về phía Cẩn Chi. Mau đến đây đi. Cẩn Chi liền chạy nhanh đến bên anh, những người khác cũng chạy theo. Ứng hàn thời tóm lấy cổ tay cô, nhưng lúc mọi người không để ý anh liền kéo mạnh, Cẩn Chi bay người lên không chung, thuận thế, rơi xuống lưng anh. Anh nhanh chóng đưa tay ra sau, giữ chân cô, rồi đuổi theo đám sinh vật tí hon. Trời đã tờ mờ sáng nên tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn, làn gió mát rượi thổi bên tay cây cỏ xượt qua cánh tay cần chi, cô nằm sấp trên lưng ứng Hàn Thời. Anh chạy đầu tiên ba người đàn ông còn lại ra sức bám theo. Nhìn những thân hình nhỏ xíu màu bạc thấp thoáng ở phía trước, cần chi không cảm thấy sợ hãi, thậm chí còn có chút hưng phấn. Hôm nay ứng Hàn Thời chạy không nhanh mấy, nhưng tốc độ cũng vẫn hơn người bình thường. Chắc là do anh không thể bộc lộ thân phận hoặc là chẳng cần thiết phải làm vậy. Bởi vì đám sinh vật có đôi chân ngắn cũn, nên loáng một cái đã bị bọn họ đuổi kịp. Ba người đàn ông phía sau bám sát nút, nhâm sư hồng và trang sung chạy song song. Cần chi nghe thấy, trang sung vừa thơ hồn hển vừa lên tiếng. Đây là tiểu yêu quái đúng không? Anh ta vẫn chưa chịu từ bỏ học thuyết yêu ma. Nhiêm sư hồng đáp. Cậu không thấy chúng giống người máy hay sao? Ừ nhỉ? Nghe đến đây, cần trí lại nhìn ứng hàn thời. Xem ra bí mật không còn che giấu được bao lâu nữa. Cô thì thầm bên tai anh. Chúng là thứ gì vậy? Ứng hàn thời hạ giọng. Người máy nano. Cần trí kinh ngạc, nhướng mày dõi theo đám người máy tí hon đang lao đi vùn vụt. Cô đã từng nghe qua từ nano là loại vật điệu mới hình như trên trái đất mới đang ở giai đoạn nghiên cứu, vì thế chúng mới có khả năng biến hình hay sao? Cô đang định hỏi thêm vài câu, trước mắt lại xuất hiện cảnh tượng ly kỳ. Nhiều phiến lá cây tự nhiên rơi xuống, cùng lúc đó cây cỏ dưới mặt đất bất chợt dựng đứng, mấy hòn đá quậy nảy lên không chung. Dây tiếp theo. Chúng tan rã thành mảnh vụn, rồi lập tức biến thành những người máy bé bằng đám người máy nano vừa rồi. Chúng lần lượt đáp xuống mặt đất, quay về nhóm Cần Chi. Chúng chụp đầu, ghé tay, phát ra âm thanh, bíp bíp. Sau đó, chúng co giò chạy theo những người máy trước đó. Cần Chi tròn mắt, íp sơ hồng ở phía sau cất giọng kinh ngạc. Nhiều như vậy sao? Chúng muốn làm gì thế? Cần Chi hỏi. Ứng hàng thời vẫn dưới nguyên tốc độ, từ tốn đáp. Mục đích của chúng là dọa chúng ta, người máy nano có khả năng tổ hợp và biến hình, người khổng lồ chắc cũng do chúng cùng nhau tụ tập đóng giả mà thành. Cần Chi trượt hiểu ra vấn đề, vì vậy thứ chúng ta nhìn thấy chỉ là cái bóng mà thôi, do sợ bị lộ tẩy nên khi anh qua chỗ người khổng lồ, chúng đã bỏ chạy mất. Trước đó ứng hàn thời và tiêu khung diễn luôn nhìn nhận sự tồn tại của sinh vật ngoài hành tinh bằng một thái độ nghiêm túc. Không ngờ lại là đám người mấy tí ho này. Bao nhiêu truyền thuyết về ma quỷ hay là quái vật ở vùng núi Y Lam chắc cũng do chúng bày trò. Chúng cũng là đồng loại của tiêu khung diễn rồi còn gì? Cần chi lên tiếng. Cô vừa dứt lời, máy liên lạc ở cổ tay ứng hàn thời vang lên tiếng bíp. Giọng tiêu khung diễn ở đâu, đầu kia truyền tối. Tiểu chi, sao cô có thể nhận định như vậy? Chẳng phải các anh đều là người máy hay sao? Ngữ khí của Tiêu khung diễn đặc biệt bất mãn. Chúng tôi đều là người máy, nhưng không giống nhau chút nào. Tôi là người máy chiến đấu vũ trang có trí tuệ và năng lực cao, còn kiên chức quản gia tư nhân toàn năng. Nói như người trái đất các cô, tiểu trôn tôi là người văn phó song toàn. Thế à, còn chúng thì sao? Cần chi hỏi. Tiêu không diễn hử một tiếng. Loại chân tay ngắn ngủn, trông có vẻ yếu ớt, lại còn chẳng trang bị súng ống, chỉ được cái mã, nhưng vô dụng, chắc chắn là người máy nano dùng để làm cảnh rồi. Tôi thừa nhận, người máy nano cũng có loại hình vũ trang, sức chiến đấu không tồi, nhưng đám này chắc chắn không phải. Nhắc tôi mới nói, lão đại, đám người máy lỗi thời này sao có thể đến trái đất nhỉ? Có người đưa chúng đến đây ứng hẳn thời đáp. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, cần Chi mới đề ý, bọn cô đã chạy một đoạn khá xa. Lúc này trời đã sáng, rừng cây phía trước ngày càng thưa thớt, địa thế càng rộng mở. Các tảng đá và vách núi cũng ngày càng nhiều hơn. đám người máy tý hon đang lướt trên bề mặt một tảng đá, lao về phía trước. ứng hẳn tời đột nhiên tăng tốc, nhanh chóng đuổi kịp bọn chúng. Anh giữ chân Cẩn Chi bằng một tay, cúi xuống nhặt một người máy rồi đưa đến trước mặt cô. Cẩn Chi quan sát người máy, nó dường như vô cùng hoàng sợ, chỉ liếc phải liếc trái mà không dám động đậy. "Em có muốn chơi với nó không?" Ngữ điệu của anh thản nhiên như đang hỏi cô có muốn ăn kem hay không. Cẩn Chi sơ tay định cầm nhưng lại rụt về. "Nó có cắn tôi không?" Đợi một lát, ứng hàn thời xưa người máy tí hon ra trước mặt mình, nó liền ngẩng đầu nhìn anh. Sinh vật nano, anh nghiêm giọng. cô ấy không phải là người mà người có thể mạo phạm, hãy ghi nhớ điều đó, bằng không ta sẽ cho người vào lò nấu lại. Cần chi không ngờ anh lại săn đe nó, và thời khắc này trông anh rất lạch lùng và uy nghiêm. Người máy tí hon hiển nhiên có thể nghe hiểu lời anh, nó ra sức xua tay tỏ ý là không tám. Lúc này, ứng hành thời mới đưa nói cho Cẩn Chi. Cẩn Chi dè dặt nhận lấy người máy, nó đứng bất động trong lòng bàn tay cô, ngẩng đầu liếc cô một cái rồi lại cúi rằm mặt. Cẩn Chi mỉm cười, trọc nhẹ vào người nó, nó để yên cho cô sờ, miệng phát ra tiếng bíp bíp cũng không biết nói gì. Cô yên lặng ngắm thân hình bé nhỏ trơn láng của nó. Người máy nano làm cảnh ư, cô không nữa bắt nạt nó, lại nằm sấp xuống lưng ứng hàng thời. Một lúc sau cô hỏi nhỏ, có phải mày cũng đến từ Tinh Vân Hồ Điệp hay không? Người máy tí hon đột nhiên ngẩng mặt, gật đầu lia liệu, phù phù phù. Chương 41 Cần Chi chưa kịp phản ứng, nó đã ôm lấy ngón cái của cô lắc lư, cứ như gặp được người thân. Cô bất giác nhớ mày nhìn ứng hàng thời. Anh vẫn dư nguyên tốc độ bám theo đám người máy nano, nghe câu hỏi của cô mà anh không hề có phản ứng, lại liên tưởng tới tiết lộ của tiêu khung diễn. Có thể thấy, anh đã sớm nhận ra chúng cũng đến từ quê nhà của anh. Trong lòng cần chi đột nhiên xuất hiện cảm giác xót xa, không biết anh có tâm trạng thế nào khi gặp đồng hương, dù chúng chỉ là những người ngoài hành tinh lỗi thời. Một lúc sau cô lại nghĩ đến một vấn đề khác, liền ghé sát tay anh hỏi nhỏ. Ứng hàng thời, các anh ở trái đất đông như vậy, liệu có ý định xâm lược hành tinh chúng tôi không? Ứng hàng thời hơi ngây ra, cúi đầu cười khẽ một tiếng. Có gì đáng buồn cười chứ? Anh lại ngẩng đầu, ánh mắt trở nên xa xăm, một lúc sau anh mới từ tốn mở miệng. Cẩn chi, tôi đã là một quân nhân lưu vong, không có hành tinh mẹ, làm sao có thể nói đến chuyện xâm lược? Cẩn chi im lặng, vô thức dõi mắt lên bầu trời. Trên đời này, có lẽ rất ít người gọi mảnh đất dưới chân là hành tinh mẹ. Nhưng khi ứng hàng thời thốt ra miệng, tại sao cô lại có cảm giác bi thương đến thế? Cả hai yên lặng một lúc, chỉ có người Méti Hon hết nhìn cẩn chi, rồi lại nhìn ứng hàng thời bằng ánh mắt nghi hoặc. Lúc này, bên dưới vách núi xuất hiện một hang động khá lớn. Đám người máy nano lần lượt chạy vào hang, mất hút trong bóng tối. Người máy ở trên lòng bàn tay cô cũng sơ tay lên vẫy vẫy, rồi nhảy xuống đất, Phóng như bay vào hang. Ứng hàng thời dừng bước ở cửa hang, thả cần chi xuống đất, đồng thời lên tiếng. Chúng ta đến rồi. Cần chi dõi mắt vào hang động tối đen, có lẽ đây là xào huyệt cuối cùng của chúng. Họ đứng đợi một lúc, ba người đàn ông mới chạy tới nơi, ai nấy đều thở hồng hộc. Phát hiện thân sắc ứng hàng thời dẫn thư thái, chỉ có chán, lấm tấm chút mồ hôi, nhâm sư hồng đến vỗ vai ảnh. Giỏi lắm. Trang Sung không lấy gì làm lạ bởi vì cao thủ trong tâm niệm của anh ta phải là như vậy. Cô tế sinh mặt mũi nhợt nhạt, mở miệng chết vấn. Anh có phải là con người không đấy? Cống Cần Chi còn chạy nhanh như vậy. Cần Chi lập tức trả lời thay ứng hàng thời. Chẳng phải tôi đã nói rồi hay sao? Anh ấy là bộ đội đặc trùng mà. Ứng hàng thời mỉm khởi. Cô ấy tương đối nhẹ. Trong lòng Cần Chi đột nhiên cảm thấy hết sức ngọt ngào. Hàng động tối ôm, bên trong bắn lặng, chỉ thỉnh thoảng vang lên âm thanh khê khẽ, chắc là đám người máy tí hơn đang di chuyển. Nhóm cần chi bật đèn pin đi vào bên trong. Hàng động rất rộng, nóc tương đối cao, hai bên vách trơn nhẵn. Khi lia đèn pin, thậm chí họ có thể nhìn thấy một hai người máy thấp thoáng ở phía trước. Không biết bên trong có gì? Nhân sư Hồng hỏi. Mọi người đều lặng thinh, có lẽ bởi vì người máy Tihon không có khả năng tấn công, nên họ không cảm thấy quá căng thẳng và sợ hãi. Trang Sung mở miệng hỏi. Chi, đối tượng chúng ta tìm kiếm, chẳng phải yêu quái mà là người máy, lẽ nào họ là người ngoài hành tinh hay sao? Cần Chi không trả lời, cả nhóm đi khoảng 10 phút, phía trước xuất hiện tia sáng. Ứng an thời, đang dẫn đầu, lập tức dừng bước, mọi người cũng đứng lại. Nơi này có lẽ gần mặt đất, vách đá mọc đầy cành lá và dây leo, lóc hang có mấy cái lỗ lớn, ánh nắng từ bên ngoài dọi vào. Chỗ bọn họ đứng đều được chiếu sáng, trong khi nửa còn lại của hang động vẫn tối lờ mờ. Mọi người đều nhìn thấy một vật lớn trong bóng tối, không rõ là tảng đá hay là thứ gì. Đám người máy tí hon đều tụ tập ở nơi có ánh sáng. Chúng đứng một chỗ, ngừng đầu chừng mắt với những vị khách không mời, rồi thì thà thì thầm. Sau đó, chúng sang sọc đôi cánh tay nhỏ xíu, như muốn ngăn không cho họ tiến lại gần vật thể to lớn kia. Ứng hàn thời kéo cần chi ra sau lưng, rồi quan sát vật thể bí ẩn. Đúng lúc này, một thanh âm trầm khàn vang lên. Người máy hãy tránh ra, để bọn họ qua đây. Lời nói vừa xứt, đám người máy tí hon đưa mắt nhìn nhau, rồi lặng lẽ đứng tránh sang một bên, nhường lối cho nhóm ứng hàn thời. Ứng hàn thời chép hai tay sau lưng, chăm chú nhìn đối phương. Anh là ai? Người đó im lặng trong giấy lát, rồi chậm rãi mở miệng. Diệu Nhật đã rơi, ngân hà không còn đế quốc nữa. Tôi là hạ sĩ người máy, thuộc hạp đội số 7 của đế quốc Diệu Nhật, cách 3.000 năm ánh sáng. Tôi đã trôi dạt đến phương này, chưa từng nghĩ sẽ có một ngày được gặp người trái đất. cẩn Chi giật mình khi nghe thấy hai câu thơ đầu tiên, cô lập tức quay sang ứng hàn thời. Anh vẫn đứng yên, ánh mắt tĩnh lặng, nhưng cô bác giác cảm thấy dáng vẻ của anh vô cùng cô độc. chương 42, 700 năm sau Trong ký ức của ứng hàn thời, lần cuối cùng anh nhìn thấy đồng đội là trước khi trận chiến cuối đánh quân nổi loạn diễn ra. Anh đứng trong buồng chỉ huy của lô cốt Phượng Hoàng Diệu, còn họ quy khóc bên ngoài cánh cửa. Sau đó, anh quay người đi vào nơi tăm tối. Ứng hàn thời từng đoán, đối tự tẩn nấu trên núi Y Lam rất có thể là người của quân nổi loạn lưu vong. Bởi theo anh được biết, trước khi diệu nhật rơi, đã có một bộ phận bàn quân lái phi thuyền trốn mất. Tuy nhiên anh không ngờ, hôm nay lại gặp một người máy, tự xưng là binh sĩ của quân đội đế quốc ở nơi đây. Tướng quân Bách Chiến Tử, Chiến sĩ Thập Niên Quy Tướng quân Bách Chiến Tử, Chiến sĩ Thập Niên Quy có nghĩa là tướng sĩ và binh sĩ ở chiến trường một thời gian dài, trải qua nhiều trận chiến có người hy sinh, có người may mắn sống sót trở về. Anh chợt nhớ tới khoảng thời gian dài đằng đẵng khi ở trên chiếc phi thuyền trôi dạt, thiên hà mãi mãi yên tĩnh, phía trước vĩnh viễn tối tăm. ở vào hoàn cảnh đó, trái tim con người thật sự bị nỗi cô đơn nhấn chìm. trong lúc thất thần, anh chợt cảm thấy lòng bàn tay chạm phải một thứ mềm mại, ngay sau đó bị nắm chặt. Ứng hàn thời quay sang cần chi, cô vẫn điềm tĩnh, dõi mắt về phía người máy. Sau đó cô kiễng chân, ghé sát mặt và hơi tổ mềm mại vào tay anh. Cô thì thầm, anh có định nhận đồng hương không? Ứng hàn thời khẽ lắc đầu siết chặt tay cô. Ba người đàn ông phía sau đều chú ý đến họ. Gặp người máy ngoài hành tinh, vốn là một chuyện không thể tưởng tượng nổi, vậy mà cần chi và ứng hàn thời còn thì thầm to nhỏ như giữa chốn không người. Cẩn Chi hơi bất ngờ khi ứng hàng thời không định tiết lộ thân phận. Bởi vì ở đây còn có người khác hay sao? Anh làm vậy chắc có lý do của mình. Hai người máy nano leo lên vách đá châm ngọn đèn dầu, hang động được thắp sáng trong giây lát. Người máy ở đối diện cũng dần trở nên rõ nét. Anh ta không giống với tưởng tượng của Cần Chi. Thân hình rất cao lớn, chân tay thu kịch, xem ra còn lớn hơn cả tiêu khung diễn. Người máy nằm một bên tảng đá cực lớn. Vỏ kim loại của anh ta có dấu vết hàn xỉ thân thể bị tổn hại nhiều chỗ. Chân anh ta bị mất một đoạn để lộ những sợi dây kim loại nham nhở, đôi mắt đỏ nhìn bọn họ chăm chú. Hy vọng không làm quý vị hoảng sợ, anh ta nói. Không đâu, ứng hàng thời đáp. Người máy động đậy thân thể phát ra tiếng kim loại ra chạm sắc lạnh, anh ta lại cất giọng ồm ồm. Có lẽ số phận đã định nên tôi mới được gặp người trái đất vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Nếu không phải vô tình có được con chip năng lượng giúp tôi sống sót mấy trăm năm nay, sinh mệnh của tôi đã kết thúc từ lâu rồi. Hiện tại chút năng lượng này cũng sắp cạn kiệt rồi. Bắt gặp dáng vẻ này của tên người máy, Cần Chi đã không đành lòng. Bây giờ nghe anh ta nói vậy, cô bắt giác quay sang ứng hàn thời. Tuy nhiên, thân xác của anh vẫn không có gì thay đổi sao các vị lại đến đây? là vì con chip đó à? người máy hỏi. cần chi và mấy người đàn ông đều không biết con chip là gì nên giữ im lặng. ứng hàn thời đáp. chúng tôi chỉ đi ngang qua, không có ý định cướp đồ của anh. đúng thế. trang súng phụ họa nhấp sơ hồng và cố tế sinh gật đầu. người máy yên lặng một lúc rồi lên tiếng. các vị có thể giúp tôi một việc không? anh cứ nói. ứng hàn thời đáp. Anh ta ngóc đầu, dõi mắt lên nóc hàng. Sau khi sinh mệnh của tôi kết thúc, xin các vị hãy trơn tôi xuống đất, để tôi nằm ngửa, ngước lên bầu trời. Anh ta lại cúi xuống, nhìn đám người máy tí hon đang hoang mang. Chúng là đồ chơi của đám nhà giàu được tôi phát hiện trong chiếc phi thuyền dùng để bỏ chạy. Chúng là bạn bè duy nhất của tôi trên trái đất này. Tôi biết vừa rồi các vị không bắt cũng không làm tổn thương chúng. Nếu rơi vào tay người khác, chỉ e, chúng sẽ rất thảm. Các vị có thể để chúng tiếp tục sống ở khu rừng này, cho đến hết cuộc đời không? Được, anh đã có lời cam kết của tôi. Ứng hàng thời từ tốn mở miệng. Mọi người đều im lặng, ánh mắt hơi sao động. Hôm nay được tận mắt chứng kiến sự việc, tuy vẫn chưa hết sốc, nhưng sau khi nghe lời thỉnh cầu của người máy, tâm trạng nhiếp sơ hồng trở nên nặng nề. Anh ta tiến lên một bước, gật đầu. Tôi cũng hứa với anh, tôi sống ở vùng núi này, từ nay về sau sẽ cố gắng bảo vệ chúng trong khả năng của mình. Cảm ơn các vị. Người máy khẽ đáp. Diệu nhật đã rơi, ngân hà không còn đế quốc. Giọng ồm ồm của tên người máy lại một lần nữa vang vọng trong hang động, mang lại cảm giác u ám hơn trước đó. Còn chúng ta, vĩnh viễn, viễn trung thành với chuyện lang thang. Nói đến đây, đôi mắt đỏ của anh ta đột nhiên tắt liệm. Sau đó, người máy nằm bất động, không phát ra bất cứ âm thanh nào nữa. Ứng hàn thời vẫn giữ nguyên tư thế xếp hai tay sau lưng, nắm người máy nano, ngây ra vài giây. Sau đó nhảy lên thân thể người máy to lớn kia, phát ra tiếng hu hu. Một lúc sau, nhâm sơ hỏng nói, chúng ta chôn anh ta đi. Trang Sung đáp, "Được, cô tí sinh hạ giọng, không ngờ điều chúng ta tìm thấy lại là một kết cục thế này." Trong chiếc xe việt dã đỗ ở khu rừng phía xa xa, Tiêu Hung Diễn buông máy liên lạc, cúi đầu lau nước mắt. "Tiểu Chi, Tiểu Trôn buồn quá, anh ta lẩm bẩm, Mặt trời lên cao, khu rừng sau cơn mưa, một màu xanh mướt, nhâm sơ hồng chọn nơi có địa thế tương đối cao và bằng phẳng, rồi cùng trang sung cầm sẻng đào hố. Người mấy vừa qua đời đã được bọn họ đặt bên cạnh, trông chẳng khác nào đống sắt vụt. Cố tế sinh ngồi trên bãi cỏ cách đó không xa, lặng lẽ nhìn bọn họ. Một lúc sau anh ta cất cao tiếng hát. Khoang thuyền vũ trụ của em tỏa ra ánh sáng vàng. Tôi ở một góc ngừng đầu dõi theo em. cẩn chi lặng người, cô từng nghe qua ca khúc này, là bài 700 năm sau của Trần Dịch Tấn mà cô cũng rất thích. Cố tế sinh đột nhiên hát lên, không ngờ lại hợp cảnh, hợp tâm trạng đến thế này. Thiên thế tối đen, hoa lá cây cỏ chưa từng lưu lại. Em đang rơi lệ phải không? Những bông hoa mọc trên cò cát khiến đôi nghèo khó của chúng ta đẹp đẽ như bức họa. Tôi đã không nhớ nổi những ngày phong trào tiến hóa rầm rộ. Tôi dùng ánh đèn rực rỡ, tạo ra niềm yêu thích. Tuy tôi và em bị các ngôi sao khinh bỉ, chúng ta nghèo túng, nhưng vẫn có được tình cảm bền lâu. Dường núi bao la bát ngát, tiếng hát của cô Tế Sinh tựa như dòng suối dịu dàng và bi thương, chảy qua đồi núi, xuyên vào trời mây. Mọi người đều yên lặng lắng nghe, đám người mấy nano cũng đi đến đằng sau anh ta ngẩng đầu nghe chăm chú. Một lúc sau, chúng nắm tay nhau thành hàng dài, lắc lư theo lời ca. Cần Chi đi xuống dốc núi, nhìn tay ứng hàng thời đứng một mình ở đó. Anh chép hai tay sau lưng, dõi mắt về phương xa. Cô đi đến bên anh, ngồi xuống chống cằm, lặng lẽ ngắm nhìn anh. Người đàn ông lúc nào cũng đứng thẳng người, tựa như bức tranh thủy mặc dịu dàng. Ứng hàng thời, Cần Chi lên tiếng. Anh liền quay đầu về phía cô, cô phỗ phỗ bãi cỏ. Anh ngồi đi, đừng đứng mãi như thế. Ứng hẳn tới lặng lẽ đi đến bên cô ngồi xuống, hai tay đặt lên đùi. Cẩn tri nghĩ, từ phong thái và cử chỉ của anh, chắc chắn anh không phải là người lính bình thường, mà phải là một cấp bậc sĩ quan. Tuy nhiên anh còn khá trẻ nên quân hàm chắc cũng không cao. Tiêu Hùng diễn khoe anh từng lập nhiều chiến công gì đó, nên có lẽ là một sĩ quan bậc trung. Vừa rồi tận mắt chứng kiến cái chết của người lính lưu vong như mình, trong lòng anh hẳn cũng rất u buồn. Nếu đổi lại là người phụ nữ khác, gặp tình cảnh này sẽ dịu dàng an ủi hoặc là cùng anh rơi lệ. Nhưng cần chi cảm thấy, việc đó không cần thiết. Mỗi người khi gặp phải chuyện buồn, nếu người bên cạnh chưa từng đích thân trải qua, thì sẽ chẳng thể cảm nhận được nỗi đau của đối phương. Cô hỏi thẳng. Ứng hàn thời, anh buồn lắm phải không? Anh ngẩn đầu dõi mắt về phía trước. Ừ, dù sao anh ta cũng là người dân của đế quốc. Vậy anh có muốn khóc không? Nếu anh muốn, tôi sẽ đi chỗ khác. Ứng hàn thời liền quay đầu về phía cô. Hai người ngồi gần nhau, cô có thể nhìn thấy hình bóng của mình trong đôi mắt anh. Sau đó anh mỉm cười. Cần chi, đàn ông không nên rơi lệ. Vâng. Hai người đều yên lặng, nhiêm Sơ Hồng và Trang Sung vẫn tiếp tục đào hố trên dốc núi, còn cô Tế Sinh vẫn cất cao tiếng hát. Cần Chi lại đáp ứng hàn thời, cô nghĩ bụng, người đàn ông này có ngoại hình tuấn tú, nho nhã, lần trước còn bị thuộc hạ của Hắc Long kêu là mặt hoa da phấn, nhưng trên thực tế, con người Anh đàn ông vô cùng.